các đệ tiên bên cạnh cũng vô cùng hoảng sợ, vội vàng xin lỗi, khuyên Thẩm Ly thả người đó, nhưng Thẩm Ly dường như không nghe thấy mà chậm chậm siết chặt ngón tay, sắc mặt người kia dần dần tái xanh. Lúc này, Hành Chỉ mới không tán đồng, nhíu mày gọi, "Thẩm Ly." Ánh mắt hắn khẽ trầm xuống, Thẩm Ly chỉ liếc hắn một cái, chưa buông tay, nhưng lực đạo đã thu lại một chút. "Tàng" Tàn bạo, giả mang. Có được khe hở, thanh niên kia dãy dụa, thốt ra mấy chữ. Thẩm ly cười lạnh, nhìn hắn nói. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi đã định tội cho ta như vậy, thì ta cũng nhận luôn tội danh này. Cho người chết thực tế một chút, được không? Nói xong, 5 ngón tay nàng dùng lực, sắc mặt thanh niên kia càng tím xanh, mép sùi bọt, các địa tiên bên cạnh kinh hô liên tiếp. Có người đã sợ hãi đến phát khóc. Lúc này, một bàn tay giữ lấy cổ tay thẩm ly, hành chỉ không ép nàng buông tay, mà chỉ khuyên. Nếu cô giết hắn, thì sẽ càng khó rửa sạch oan khuất cho ma giới. Lòng thẩm ly càng bực bội hơn, nghiến răng nghiến lợi nói. Kẻ này miệng phun đầy phân, hạ thấp tộc dân ta, làm nhục quân vương ta. vu oan cho ma tộc ta, chuyện bọn ta không làm, không giết hắn, thì khó vơi đi tức giận trong lòng. Thẩm ly... Hành chỉ khẽ thở dài vô cùng bất lực. Lòng thẩm ly nào phải không biết nguy hại khi giết địa tiên này. Nhưng mà tộc xưa nay luôn bị những kẻ thích nói năng săn bậy như vậy ác ý làm tổn hại. Lần nào cũng phải nhẫn nhịn kìm chế bảo nàng làm sao cam tâm. Thẩm ly nghiến răng cuối cùng cánh tay dùng lực vứt địa tiên này ra thật xa. đụng gãy mấy gốc cây mới dừng lại được. Người kia trận trắng mắt ngã xuống đất ngất đi. Có địa tiên vội vã chạy đến, thấy hắn bị thương nặng không kiềm được mà oán tháng. Chẳng qua là nói có vài câu thôi, đâu cần nổi nóng như vậy. Người của ma tộc các người, lẽ nào không thể thông cảm một chút sao? Thông cảm? Thẩm đi chỉ cảm thấy đám địa tiên này vô cùng nực cười. Giọng nói mang theo pháp lực khiến chúng nhân chấn động tâm thần rung rễ. Có người yếu ớt bịch tai sắc mặt lộ vẻ đau đớn. Ta cứ không thông cảm cho các người đó, làm gì được ta? Nàng đang tức giận, đúc lên tiếng, pháp lực phát ra không hề kiềm chế, nhưng pháp lực còn chưa phát đi, thì một bàn tay bỗng bịt lấy miệng nàng. Không những khiến nàng phải nuốt hết pháp lực vào lại, mà còn kéo nàng về phía sau. Thẩm ly chỉ cảm thấy vai mình áp vào một vòng ngực ấm nóng, độ ấm và hơi thở trên người hành chỉ trong phút chốt bỗng vây quanh nàng. Giống như đã thi ma pháp gì đó Tựa như gió mát, thổi tan, sương độc Khiến sát khí trong lòng nàng tiêu tan hết Chỉ còn uất ức và không cam nghẹn lại trong ngực khiến nàng bước bối Các vị tiên hữu Trên người những kẻ bắt các vị có ma khí Không có nghĩa chuyện này nhất định là hành vi của ma tộc Có khi là có người giỡn trò Cố ý dèm pha quan hệ giữa thiên ma lưỡng giới Mong các vị tiên hữu Đừng tin lời đồn để khỏi trúng kế kẻ gian. Giọng nói của hành chỉ cứng cỏi rõ ràng, khiến Thẩm Ly bất giác thất thần. Nhưng nhìn đám địa tiên trước mặt, nàng lại vô cùng cảm thấy tức giận. Bực bội để tay hành chỉ ra. Thẩm Ly thoát khỏi ngực hắn, quay đầu trừng mắt một cái, rồi đi về hướng khác. Vừa đi, vừa đạp loạn cỏ đá dưới chân, thật chúng hệt trẻ con đang hờn dỗi. Hành chỉ nhìn bóng nàng thở dài lắc đầu cười nhạt, hắn không vội đi mà quay đầu tiếp tục nói với các địa tiên không giấu gì các vị vừa mới đây ta từng ở ma giới một thời gian tộc dân của ma giới không hiếu chiến khát máu như các vị nghĩ tính cách bọn họ rất hào sảng hành sự thẳng thắn quyết đoán hơn nữa trong quân doanh cũng không thấy chuẩn bị cho hoạt động quân sự lớn nào mọi người thử nghĩ xem Nếu chuyện bắt địa tiên thật sự là hành vi của ma tộc Vậy bọn họ nhất định để chuẩn bị cho chiến tranh với thiên giới Nhưng sự chuẩn bị này Nếu không có tập luyện võ lực Và điều động quân sự quy mô lớn Thì tuyệt đối không thể nào làm được Các địa tiên nghe hắn nói vậy Khẽ trầm tư Một ông lão tóc bạc vuốt râu nói Theo lão hũ biết Thì thời gian gần đây Người đi ma giới Chỉ có hoàng tôn của thiên đế Phất Dung Quân Nữ nhân vừa rồi tự xưng là Bích Thương Vương Thẩm Ly Lẽ nào thật sự là phu phụ hai người Đôi mày hành chỉ khẽ động Nghiêng đồ nhìn về phía sau Thấy Thẩm Ly đang đứng Dựa vào gốc cây Nhìn về thác nước Ở đó âm thanh lớn Chắc nàng không nghe thấy gì cả Hành chỉ quay đầu lại Khóe môi cong lên nói Phất Dung Quân và Bích Thương Vương Vẫn chưa thành thân Nhưng không hề phủ nhận Quan hệ phu thê của hai người Ông lão gật đầu Nếu là lời của tiên quân thì chắc là thật Bích thương vương, một lòng vì ma tộc, nhưng vì quá bao che nên không nghe lọt nửa lời tổn hại đến ma tộc của cô ấy. Vừa rồi cô ấy cũng vì vậy mà nổi nóng, mong các vị lượng thứ. Hành chỉ bật cười. Nếu luận về tính tình thành thật xử lý khoan dung thì ta lại không bằng cô ấy. Bởi vậy những lời bích thương vương đều có thể tin được. Ông lão râu bạc vuốt râu. Tiên quân đối với Phương gia thật tốt, không giống như lời đồn nghe được lúc trước là, ấy ha ha. Ông lão còn chưa nói hết, đã bật cười ha ha. Hành chỉ trầm ngâm, độ công trên môi hơi thu lại, khẽ cột mắt nhẹ giọng nói, vì cô ấy xứng đáng. Hỏi xong chuyện bị bắt, hành chỉ dặn dò các địa tiên trở về lãnh địa của mình. Trong thời gian ngắn, chắc đám hắc y nhân kia sẽ không đến nữa. Bảo họ nhân cơ hội báo chuyện này lên thiên giới, giải tán chúng tiên. Hành chỉ chậm chậm đi đến sông lưng Thẩm Ly, còn chưa lên tiếng gọi thì Thẩm Ly đã phát giác sự tồn tại của hắn, nghiêng đầu nhìn lại. Đi hết rồi sao? Hành chỉ gật đầu. Hình như trước đó còn có một đám người bị giải đi, chắc là đi về phương Nam, vị trí cụ thể bọn họ cũng không biết. Đây là chuyện của thiên giới các người không liên quan đến ta muốn cứu người thì tự ngài đi đi ta đi Dương Châu đi nói xong Thẩm Ly cưỡi mây đi mất nhưng bay một hồi lại phát hiện Hành Chỉ vẫn luôn theo sau Thẩm Ly quay đầu chừng hắn đi theo làm gì Hành Chỉ bất lực cười Dương Châu cũng ở phía Nam mà chúng ta cùng đường đó Thẩm Ly im lặng tuy trong lòng vẫn còn tức giận nhưng cũng không vội đuổi người Hành Chỉ theo sau nàng một hồi khoảng cách càng ngày càng gần Cuối cùng sánh vai, liếc nhìn Thẩm Ly hỏi, có muốn ăn gì không? Thẩm Ly cứng miệng lạnh lùng phun ra một câu, không muốn. Nhưng cái bụng không ra gì lại đáp một tiếng, khoe môi nàng giật giật, nghe hành chỉ ở bên cạnh không biết điều bật cười lên. Lòng Thẩm Ly càng buồn bực, muốn gửi mây bay đi, nhưng cổ tay đã bị hành chỉ kéo lại. Vừa hay bên dưới có một ngôi nhà, chúng ta mượn nhà bếp làm chút gì đó ăn đi. Đã lâu không ăn ngủ cốc cũng thấy hơi nhớ nhớ Mắt thẩm ly kể động Ngày nấu à Hành chỉ cười nhạt Ta nấu xuống đi Đồ hành chỉ nấu Có lẽ nên nói là đồ hành vân nấu Thật khiến cho người ta thấy nhớ Ngôi nhà trên núi này Vừa hay được xây bên đường Dường như đã quen với việc người qua đường mượn nơi này nghỉ chân Bên ngoài có đặt mấy chiếc bàn Bên cạnh có treo một tấm bản lớn ghi chữ trà, thẩm ly và hành chỉ còn chưa ngồi xuống thì một nữ nhân trung niên ăn mặc như nông phụ từ trong nhà bước ra. Hai vị uống trà với không? Bà ta nhiệt tình tiếp đón, ngồi đi, ngồi đi. Đại nương, bọn ta vội lên đường, có thể mượn nhà bếp dùng để nấu chút thức ăn không? Nông phụ chấp chớp mắt, xem xét hai người rồi cười nói. Các vị muốn ăn gì để tôi nấu giúp là được rồi. Hành chỉ cười nói, mỗi muội ta kén ăn, e là bà làm sẽ không hợp khẩu vị, bọn ta sẽ trả thù lao cho bà. Nông Phụ im lặng một khắc ấy vậy được rồi, tôi đi thu dọn nhà bếp một lúc, các vị uống trà trước đi. Nói xong bà ta ân cần đem đi ra rót trà cho họ, sau đó vội vã đi xuống nhà bếp. Hát điếm, thẩm ly sờ mép ly nhận định. Phương gia sợ rồi sao? Thẩm Linh ngửa đồ, uống hết trà trong tay. Tự thấy rằng bọn họ vẫn không đen tối bằng thân quân. Hành chỉ cười nhạt. Phương gia đề cao rồi. Chợ nông vụ thu dọn xong bước ra khỏi nhà. Thấy hai người vẫn ngồi thẳng. Trên mặt thoáng chút nghi ngờ. Nhưng lại miệng cười bước đến. Đã thu dọn xong rồi, công tử đi đi. Bà ta nhấc bình trà lên. Cảm thấy bên trong chỉ còn nửa bình nước. Biểu hiện khẽ kinh ngạc nhìn hai người Thẩm Ly nhấp một ngộm trà trước mặt bà ta Sao vậy? Nông Phụ cười cười Không có, chỉ là đi đến nơi hoang vui này mà cũng không thấy mệt mỏi Tôi thấy sức khỏe cô nương thật là tốt Thẩm Ly cười Cũng được, từng giết khoảng trăm ngàn yêu thú quái vật thôi Trong mắt nông Phụ lóe lên ánh sáng xanh Cô nương thật biết nói đùa Thẩm Ly không kiên nhẫn như hành chỉ, cũng không thích thần bí như hắn. Nàng lập tức chụp lấy cổ nông phụ, ấn bà ta xuống bàn. Ta không thích nói đùa đâu. Nói xong, nàng nhấc bình trà, đổ vào miệng nông phụ. Nông phụ liều mình dạy dụa, nhưng nào còn lên tiếng được. Bị thẩm Ly đổ một hồi, lập tức hôn mê, không biết phương hướng. Thẩm Ly sách bà ta lắc lư, tứ chi của nông phụ co lại, da thịt dần dần trở thành da trơn bóng, đuôi thò ra dễ dội dưới đất, hóa thành một con mãng xà xanh. Vứt mãng xà toàn thân vô lực xuống đất, Thẩm Ly lạnh giọng nói, Ra hết đi, trốn nữa, ta sẽ giết bà ta. Vừa dứt lời, một thiếu nữ lăn lê bò toài chạy ra từ trong bãi cỏ bên cạnh. Đừng, đừng giết mẹ tôi, giọng nàng ta yếu ớt, Đi đứng còn chưa vững, nửa thân dưới, lúc thì là đuôi rắn, lúc thì là chân người, biến tới biến lui. Chưa chạy đến bên cạnh mảng xà xanh, thì nàng ta đang ngã lăn ra đất, mặt mũi lấm lem. Hành chỉ bật cười, vừa muốn trêu chọc vài câu, bỗng thấy thẩm ly bước tới vài bước, dìu thiếu nữ dậy. Nàng không sợ bẩn, mà vỗ vỗ lên má nàng ta, vui mừng nói. Tiểu hạ, thiếu nữ ngẩn ra nhìn thẩm ly, vì sợ hãi nên giọng hơi run rẩy ôi không phải là Tiểu Hoa xin lỗi